truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 67 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị theo dõi phần uh, truyện tiếp theo, chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 67 như sau. Quách Tương nghe hắn Tử họ Tống kể chuyện Thần Điêu Đại Hiệp, làm nhiều việc nghĩa mà nàng rất ngưỡng mộ và muốn nhờ hán tự họ Tống gửi thư mời chàng đến dự anh hùng Yến vào rằm tháng 3 tại thành Tương Dương. Một người lùng đầu to ngồi trong góc nhà bỗng đứng dậy nói rằng muốn gặp đại hiệp hãy đi theo y. Người này chính là đại đầu quỷ, đứng hàng thứ năm trong số 10 người gọi là sơn tây nhất khuất quỷ. Rất hung hãn mấy năm qua hoàn hành khắp một giải tấn thiểm. Quách Tương theo đại đầu quỷ nhảy lên ngựa, nhập bọn với 9 người nữa phi ngựa đến một khu rừng cách đây 30 dặm gọi là Mã Bình để đấu với thần Điêu Đại Hiệp. Đi được một lát, bọn họ bị chặn lại và yêu cầu đi vòng qua ngã khác. Bọn này trước đây trấn ở Tây Lương, gồm năm huynh đệ, tổ tiên truyền đời của họ sống bằng nghề nuôi dạy thú, từ đó họ ngộ ra nhiều pháp môn võ công đêm nay bọn vạn thú sơn trang đang điều khiển bầy thú vây bắt một con cáo tên cửu vĩ linh hồ để chữa bệnh cho sử thuốc cương tam đệ bọn sơn tây nhất quốc quỷ đang bàn bạc hãy nhẫn nhịn để đi đánh thần điêu hiệp trước rồi quay về mới giải quyết mấy huynh đệ vạn thú sơn trang nhưng con linh hồ đã chạy thoát bầy thú chạy khắp nơi truy đuổi thế là hai bên xảy ra xô xát Hậu quả như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc sau đây sẽ rõ. Trên bài tuyết mười người chia thành bốn nhóm ác đấu tuyết bắn tung tóe nhất thời bất phân thắng bại tây sơn nhất quốc quỷ còn bốn người chưa xuất tủ phía đối phương thì chỉ còn một mình thanh giáp sư dương sử thúc cương tay không đứng ngoài tế y dựa vào thân một con sư tử đực hình như đang bị bệnh có khí vô lực hiện thời tây sơn nhất quốc quỷ đông người hơn rõ ràng chiếm thượng phong nhưng huynh đệ họ sử chỉ cần hôn một tiếng bầy giả thú sẽ xông vào tây sơn nhất quốc quỷ sẽ lập tức lâm vào thế hạ phong Quách tương thấy bầy giả thú vây quanh rất sợ nhưng vẫn muốn đi gặp thần điêu hiệp bèn gọi đại đầu thúc thúc đừng có đánh nhau nữa các vị đông người hơn mà có thắng cũng chẳng có vẻ vang gì là các vị đắc tội với người ta hãy xin lỗi họ đi thì hơn chẳng ai buồn để ý đến nàng Mười người đấu hồi lâu Trường tu quỷ và sự bác uy Đôi bên ngang ngửa Sợi dây dài của lão thái bà Điếu tử quỷ biến quá chiêu số đa đoan Thành các dòng lớn Dòng nhỏ Sự quý cường sơ ý một chút Xích nữa bị sợi dây của điếu tử quỷ Quấn vào cổ May mà y hung mảnh Điếu tử quỷ cũng có phần ngán ngại Đại đầu quỷ và tiêu quỷ Một cương mục nhu hỗ trợ nhau Nhưng sử mệnh tiệp xuất chiêu cực nhanh. Cổ nhân có câu một nhanh đánh ba chậm. Ba người lăn xả vào nhau mà đánh. Sử mệnh tiệp vẫn không hề bị núng thế. Chỉ nghe đại đầu quỷ hầm hè. Còn tiêu quỷ chỉ nhếch nép cười nham hiểm. Luôn miệng cười nói để làm rối trí đối phương. Sử mệnh tiệp coi như không nghe thấy trầm chú tiếp chiêu. Cạnh đó thôi mệnh quỷ và tán môn quỷ chăng chừng đã không địch nổi cây ngân quản của sử trọng mãnh cây ngân quản như một cây cung nhưng rỗng ruột chiêu số vô cùng cổ quái ba người đấu một hồi tán môn quỷ đâm cây thương ra sử trọng mãnh cũng nhắm mũi cây thương mà đâm cây ngân quản ra khiến cây thương chui vào trong lòng cây ngân quản tán môn quỷ cả kinh nhưng chưa chịu buông tay thảo trái quỷ nhảy vào trợ lực Tán môn quỷ dùng cổ thiết bài đánh vào cây ngân quản của sử trọng mảnh. Sử trọng mảnh phải lùi lại, tán ngôn quỷ mới thu hồi cái thương về. Bình khí của thảo trái quỷ là một khối thiết bài, giống như một quyển sổ gồm 5 tờ, là 5 lá thép sát cạnh không thua gì đao kiếm. Quá là một kỳ môn lợi khí. Tây Sơn Nhất Quốc Quỷ với mỗi người đều có danh tính, nhưng từ khi ngoại hiệu Tây Sơn Nhất Quốc Quỷ gian danh trên giang hồ, thì mười người bỏ cả tên thật lấy một ngoại hiệu có chữ quỷ mười người hành sự vốn đều có bản sắc riêng họ nói với nhau hảo hán trên giang hồ gọi chúng ta là quý thì chúng ta cứ nhận vậy đi để xem con người lợi hại hay con quỷ hùng mạnh hơn Kẻ không chịu bỏ qua bất cứ người nào Có oán thù nho nhỏ với hắn Nên trong võ lâm Người ta đặt cho hắn ngoại hiệu Thảo trái quỷ Tức là quỷ đòi nợ Hắn nghe vậy Liền thuê đúc bộ thiết bài Thành hình quyển sổ nợ Trên mỗi lá thép Lấy mũi dao Cắt tính danh cừu nhân Sau khi trả thù rửa hận xong Hắn mới xóa tên người đó đi Lạng ngân điểm cương quản Là một thứ binh khí dị hình Cổ thiết bài lại càng dị dạng hơn năm lá thép gõ dần nhau, lanh canh Thôi mệnh quỷ, tán môn quỷ Và thảo trái quỷ Ba gã hợp lực, đối với sự trọng ảnh Tình thế mới dần dần có lợi cho tam quỷ Quách tương đứng bên ngoài Thấy nhất quốc quỷ Và quân đại họ sự cứ đánh nhau mãi không thôi Nghĩ đã quá giờ hẹn với thần đưa hiệp Chỉ sợ chàng không đợi nữa Bỏ đi Nàng càng nghĩ càng nóng ruột song không thể can ngăn cuộc ác đấu Của đám người này Hàng ngàn con thú nằm mọt dưới đất, dây quanh thành một vòng kính. nhất quốc quỷ nhìn đâu trong bóng đêm, cũng thấy những con mắt long lanh sáng quắc. Đều nghĩ dẫu có đánh chết cả năm huynh đại họ sử, muốn thoát ra khỏi dòng dây giả thú cũng chẳng dễ gì. Lão thái bà, điếu tử quỷ, muốn dùng sợi dây dài trói đại lực thần sự quyết cường để bắt giữ y. Buộc huynh đại họ sử giải tán bờ giả thú, mở đường cho đi. Nhưng sự quyết cường Võ công vốn cao hơn điếu tử quỷ Chỉ vì vũ khí của mụ đặc biệt Mụ mới chiếm được Phần nào lợi thế Đôi bên ngang ngửa Muốn bắt trói y đâu có dễ Tiếu kiểm quỷ gọi to Nhị tỉ có để giúp đây Hắn cầm binh khí Lao vào tấn công sự quyết cường Sự quyết cường đang sốt ruột Thấy tiếu kiểm quỷ nhảy vào Càng hợp tâm ý Liền nói Càng hay cây đồng chùy bổ mạnh xuống đầu tiếu kiểm quỷ tiếu kiểm quỷ lạng người sang bên để tránh quét sông tiên qua vực một tiếng sông tiên lập tức bị đứt tiếu kiểm quỷ cả kinh vội lăn một dòng ra ngoài hịch một cái cây đồng chùy nện xuống đất tiếu kiểm quỷ thò tay vào túi lấy ra một gói phấn độc chưa đứng dậy đã dùng tay ném về phía sự cuối cường sử quyết cường thấy trước mắt xuất hiện một màn sương mỏng màu hồng đang bối rối thì bước chân lảo đảo ngã khuỵu ngay xuống sợi dây dài của điếu tử quỷ đã văng tới quấn hai chân y lại sử bá uy sử trọng mảnh, sử mạnh tiệp ba người thấy sự quyết cường thất thủ thì vừa kinh hãi vừa tức giận khổ nổi họ đang bị lũ quỷ đeo bám không thể phân thân đi giải cứu quách tường lên tiếng các vị làm cái gì vậy dùng quỷ kế đã thương người khác có đáng mà thảo hán không nàng không giúp bên nào trong cuộc giao đấu nhưng thấy chưa vừa rồi của tiếu kiểm quỷ quá ám muội không nhịn được đã lên tiếng chỉ trích lúc ấy bỗng nghe một tiếng lầm nhỏ thanh giáp sư vương sự thúc cương Thông thả đứng dậy trầm giọng quát lên thả tứ đệ của ta ra sự cuối cường hôn mê chưa tỉnh điếu tử quỷ dùng dây trói cả hai tay y lại Sợ y khỏe quá Đột nhiên tỉnh lại Sẽ giật tung dây trói Nên mụ còn điểm quyệt y Nói với sự thúc cương Ngươi đuổi lũ súc sinh dọn đường đi Bọn ta sẽ thả người Mụ ta nhìn sự thúc cương Hai mắt lẫm sâu Mặt tái nhợt Bước đi loạng choạng, Rõ ràng bị bệnh khá nặng Mụ ta chẳng coi y ra gì Quách tương thấy sự thúc cương Chậm rãi bước về phía lũ quỷ Chủ yếu y quá trọng tình quân đệ. Bệnh đang nặng vẫn nguyên địch. Thực là một trang hạo hán. Vội nói. Ôi, các hạ đang bệnh mà. Không nên động thủ. Sự túc cường gật gật đầu. Nói với nàng. Đa tả. Chân vẫn bước về phía sự quý cường. Tiếu kiểm quỷ. nháy mắt như điếu tử quỷ. Từ hai bên tả hữu Cùng xông vào. Bắt trói sự túc cường. Hai người sắp tới bên sự túc cường. Bốn tay dơ ra chụp bỗng nghe sự thúc cương gầm khẽ một tiếng tay trái vỗ tay điếu tử quỷ tay phải ấn vào lưng tiếu kiểm quỷ hai kẻ cả đó cảm thấy có một luồng lực mạnh đột nhiên đẩy họ xếp ngã họ vội nhảy tránh ra may sao sự thúc cương không đuổi theo hai người kinh hãi nhìn nhau đều sợ toát mồ hôi không ngờ một bệnh nhân lại có sức mạnh lợi hại như vậy sự thúc cương cúi xuống giải quyết cho sự cuối cường giật nhẹ sợi dây trói sợi dây đứt luôn mấy đoạn nhưng sự quyết cường bị trúng phấn độc vẫn chưa tỉnh lại sự thúc cương cao mày quát máu đưa giải dược tiếu kiểm quỷ nói người thu hồi lũ xúc sinh ta khắc đưa giải dược cho ngươi sự thúc cương hừ một tiếng lão đạo bước về phía tiếu kiểm quỷ tiếu kiểm quỷ không dám đối địch vội tránh đi sự thúc cương đang có bệnh không thể chạy nhảy song vẫn cứ tiến về phía tiếu kiểm quỷ Bốn tên quỷ đang đứng không bèn ùa tới Tiếu kiểm quỷ cũng quay lại đấu Sự thúc cường xuất dưỡng rất chậm Nhưng chưởng lực vô cùng hùng hậu Năm con quỷ quay tròn xung quanh Kẻ đâm mũi thương Đưa chém một đao Xong không tên nào dám sát lại gần Tiếu kiểm quỷ cũng không dám ném vấn độc Vì sợ huynh đệ của mình dính phải độc Quách tường nghĩ thầm Người kia bị trúng quỷ kế Thật đáng thương Đàn bèn bốc tuyết, xoa xoa trắng của sợ quý cường, lại dốc một nấm tuyết nhét vào miệng y. Phấn độc vốn không giữ lâu, thể phách của sự quý cường lại mạnh mẽ. Đầu mặt bị lạnh một lát, liền hồi tỉnh. thấy quách tường dùng tuyết xoa trắng cho mình, liền nói. đa tạ tiểu cô đơn. Rồi bật người dậy, dùng mu bàn tay dụi dụi mắt. thấy ngủ quỷ dây đánh sự tuyết cường, bèn gọi to. Tam ca, hãy lui ra. Đoạn đưa tay, túm gáy, tiếu kiểm quỷ. Sử bá uy đang múa sông cầu, giao đấu với cây cương trưởng của trường tu quỷ. Thế sự quyết cường đã hồi tỉnh, thì cá mừng. Liền hú to một tiếng. Bầy giả thú đang nằm phục dây quanh, nghe tiếng hú, đều bật cá dậy, sẵn sàng chồm tới. Sử bá uy lại gầm một tiếng. Bầy giả thú nhất tề gầm theo. Tây sơn nhất quốc quỷ, tuy từng cái không ít trận đánh lớn, Nhưng trước tình cảnh này cũng không khỏi rùng mình sợ ghế. Bầy mảnh thú chưa dứt tiếng gầm đã ao ao xông tới tấn công 10 tên quỷ. Quách tường kêu ối một tiếng sợ xanh mặt. Sử thúc cương đưa tay gạt một con hổ đang lao tới chỗ quách tường. Gỡ chiếc mũ da trên đầu mình chụp lên đầu nàng. Bầy thú đã được huấn luyện kỹ. Thấy nàng đội mũ da thì không con nào tấn công nàng nữa. Chuyển sang công kích 10 tên quỷ. Bây mảnh thú, nào hổ báo, sư tử, chó sói, gấu, dượng, xông vào cắn xé mười tên quỷ. Tây Sơn nhất quốc quỷ ra sức chống trả, đã giết bảy tám con ác thú. Nhưng một là bị quân đại họ sử đứng bên khống chế, hai là số lượng mảnh thú quá nhiều. Thoáng chốc, mười tên quỷ đa phần đã bị thương, quần áo rách bươm, máu tươi lan lỗ, sắp sửa bỏ mạng tại chỗ. Không một tên nào có thể thoát khỏi nanh vuốt của giả thú. Quách tường thấy ba con sư tử dây công một mình đại đầu quỷ. Cái đồng chùy của lão đã rơi dưới đất. Tay phải của lão bị một con sư tử cắn chặt không nhả. Lão chỉ còn dùng một bàn tay trái phách trưởng gắn gượng chống đỡ hai con sư tử kia. Quách tường nghĩ đại đầu quỷ đã dẫn nàng tới đây. Thấy lão bị như thế không nỡ lòng. bèn gỡ ngay cái mũ da ném sang đầu lão. Đầu lão thì to tướng Cái mũ thì nhỏ Trông thật tức cười Hơn nữa lại cứ như sắp rơi xuống đất quân đệ họ sử khi tập luyện cho bầy thú Đều đội một loại mũ da đặc chế Lũ súc sinh vô tri Đâu có phân biệt bạn thù Vừa thấy đại đầu quỷ đội cái mũ da Thì lập tức lùi ra Có bốn con báo gấm về lấy quách tường Lúc này sử túc cương Đang cố đoạt cây cương trượng Từ tay trường tu quỷ Để lão ta khỏi sát thương quá nhiều con vật Nghe tiếng quách tương kêu cứu, ngoảnh lại không khỏi giật mình, nhưng vì ở quá xa không kịp đến giải cứu. Nói kể cũng lạ, bốn con báo gấm không hề dù cắn quách tương, mà cứ đi quanh nàng, hết hết ngửi ngửi, hết sức thân thiện. Quách tường thoạt tiên sợ đờ người ra, nhưng sau thấy bốn con báo gấm hoàn toàn không có ác ý, thì năng sững sờ. Nhớ mẫu thân và tỷ tỷ từng kể rằng, hồi nhỏ nàng đã bú sữa con báo gấm mà lớn lên xem chừng bốn con báo gấm này ngửi thấy trên người nàng có mùi của đồng loại nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng cúi xuống quàng tay ôm cổ hai con báo gấm hai con kia đưa lưỡi liếm mô bàn tay và má của nàng quách tường cảm thấy nhồm nhột cười khanh khách huynh đệ họ sử từ khi dạy thú đến nay chưa từng thấy cảnh lạ này lần nào cũng vừa kinh ngạc vừa vui mừng đại đầu quỷ nhờ cái mũ da mà tạm thoát quả nhưng thấy quân đệ tỷ muội chín người khó thoát nguy khốn thì y đâu chịu sống sót một mình tây sơn nhất cuối quỷ hoàn toàn không phải chính nhân quân tử bình thời làm nhiều việc bàn môn tả đạo nhưng nghĩa khí đối với nhau rất sâu nặng y bèn cầm chiếc mũ da ném cho hồng y thiếu phụ tiêu quỷ hồng y thiếu phụ đón chiếc mũ da lại ném luôn cho trường tu quỷ nói đại ca đại ca thoát trước đi sau này tìm cách báo thù cho đệ muội trường tu quỷ ném chiếc mũ da cho tiếu kiểm quỷ nói thập đệ quân tử báo thù mười năm chứ muộn đại ca của đệ không sống được tới lúc này đâu mười người không ai chịu nhận vật cứu mạng ấy tiếu kiểm quỷ đang bị năm con sói giữ bám riết không ngơi tay để ném chiếc mũ da đi nữa chó sói lại là loài vật cực tham cực dữ miệng đã cắn vào thịt tươi Tuy thế tiếu kiểm quỷ trên đầu có chiếc mũ da, chúng cũng không chịu nhả mấy mồi ngon. Tiếu kiểm quỷ kêu dáng lên đau đớn, mặt trông vẫn như đang cười. Bỗng nghe trên cao có tiếng hú lạnh lót, rồi một giọng nói sang sẵn. Tây Sơn nhất khất quỷ, không giữ lời hẹn, để ta chờ cả nửa đêm, thì ra đang hồ náo với bầy giáo thú ở đây. Quách Tương nghe vậy, cả mừng. Nghĩ thầm. thường Liêu Hiệp đến rồi. Nàng ngẩng đầu, Thấy có người ngồi dắt dẻo trên cây đại thụ, có một con chim điêu lớn cực xấu đậu bên cạnh. Người ấy mặc chiếc trường bào màu xám, ống tay áo bên phải dắt dầu lưng. Quả nhiên bị mất một cánh tay. Nhìn kỹ lại diện mạo thì nàng không khỏi rùng mình. Chỉ thấy một bộ mặt vàng giọt, khô khan, cứng nhắc. Không phải mặt của người sống, mà y như mặt của tử thi. Tây Sơn nhất quốc quỷ, tuy tên nào tướng mạo cũng hung ác nhưng không ai xấu xí như người kia. Khi chưa gặp thần Điêu Hiệp, tiểu cô nương cứ ngỡ chàng là một trang anh tuấn, phong lưu, nho nhã. Bây giờ gặp thì đại thất vọng, nghĩ bụng. Trên thế gian, sao lại có người tướng mạo xấu xí đến như vậy? Không nhịn được, nàng lại nhìn chàng một lần nữa, thấy đôi mắt chàng sáng quắc, anh khí bức nhân. Nhãn quan như tia chớp ấy quét qua, dừng lại ở mặt nàng hình như hơi lấy làm lạ quách tương thấy ngực và hai má nóng bừng đang cúi đầu xuống lờ mờ cảm thấy thần điêu hiệp cũng không đến nỗi xấu xí lắm Dương Quá, 16 năm nay chàng khổ công chờ ngày tái hợp với Tiểu Long nữ. Cứ du hành bốn phương, hành hiệp trượng nghĩa, vì có thần điêu làm bạn nên được người ta đặt cho cái tên Thần Điêu Hiệp. Chàng tự nghĩ, hồi thiếu thời nghiệp duyên phong lưu quá nhiều, khiến cho công tung lục ngạc, diệt chàng mà mất mạng. Trình anh và Lục Dao song suốt đời đau khổ. Cho nên chàng thường đeo cái mặt nạ mà quan dược sư chế tạo ít khi để lộ chân diện mục cho người ta biết đêm nay chàng hẹn giao đấu với tây sơn nhất quốc quỷ ở mã bình đối phương quá giờ hẹn không tới chàng bèn tìm đến đây tây sơn nhất quốc quỷ bị bày mảnh thú dây công tính mạng cả bọn đều như trứng để đầu đẳng đột nhiên nghe tiếng nói của dương quá lại thêm một cường địch thì nghĩ thôi thấy là hết không còn một chút hy vọng mong manh gì nữa lại nghe dương quá nói lớn Mấy vị ở đây là các hiền huynh dạng thú sơ cang phải không? Các hạ vị, hãy dừng tay, nghe tại hạ nói đã. Sự bá uy nói. Bọn ta chính là họ Sử đi. Các hạ lại. À xin lỗi, các hạ chắc là thần điều hiệp chứ gì? Yên quá nói. Không dám, chính là tại hạ. Hãy mau quát bảo lũ giả thú kia, kẻo chậm chút nữa thì e rằng đám quỷ giả sẽ quá thành ma thật. Sự bá uy nói. Đợi khi nào cái đám quỷ giả quá thành ma thực ta mới có thời gian nói chuyện với các hạ. Dương Quá cao mày nói Tây Sơn nhất khất quỷ có hẹn trước cho Tài Hạ. Các hạ để bày ác thú cắn chết họ rồi, thì Tài Hạ còn ai để nói? Sự bá uy nghe lời lẽ của chàng càng lúc càng vô lễ, thì chỉ cười khẩy, xịt thú công kích mạnh hơn nữa. Dương Quá sẵn giọng nói Các hạ đã biết thần điêu hiệp, sao lại không thèm lý gì đến lời nói của Tài Hạ? Sự bá ừ. uy nói Thần Điêu hiệp thì sao? Các hạ có bản lĩnh thì cứ việc tự ngăn bầy giả thú Nhưng quá nói Được Điêu Vinh, Chúng ta cùng xuống nào Ống tay áo bên phải phớt một cái Một người một điêu Từ trên cây nhảy xuống Bầy giả thú chưa đợi người và điêu chạm đất Đã gầm gừ hùa nhau xông tới Thần Điêu giăng hai cánh Vỗ bên trái hất bên phải Quạt một luồng kình phong mãnh liệt Lũ chó sói tân hình nhỏ Bị gió thổi bạc, đứng không vững nhảy dạt cả ra. Một con sư tử và một con hổ chồm tới. Thần điêu quét ngang cánh bên phải một cái, hai con thú lăn đi mấy vòng Cánh bên trái đập xuống, trúng ngay đầu một con báo gấm. Con báo khuyệu xuống đất, không thấy cửa quậy gì hết. Bây giờ thú thấy thần điêu uy mảnh như thế, không con nào dám tới gần. Chỉ mon men đằng xa mà gầm gầm, gừ gừ Sự bá uy cả giận, nhảy giọt tới chỗ dương quá. Tay thành hình hổ trảo, chợp tới ngực chàng. Dài phải của dương quá khẽ động, ống tay áo quất từ trên xuống. Trúng hai cổ tay sự bá uy. Sự bá uy cảm thấy cổ tay đau nhói, như bị đau chém. Không kìm được, kêu ối lên một tiếng. Sự thúc cương chậm rãi bước tới, dơ trưởng đẩy ngang ra. Dương quá khen. Hảo công phu. Chàng dơ tả trưởng ra chống đỡ Mỉm cười, sử ba thành trưởng lực. Chàng hơn 10 năm nay luyện công trong sóng biển. Nếu sử đủ trưởng lực, đừng nói thân thể con người. Cây lớn tường dày cũng bị phá thủng tức thì. Sự thúc cương từng được dị nhân truyền công, nội lực cũng vi phạm. Thân hình hơi lắc lư, nhưng chưa phải lùi bước. Dương quá nói, cẩn thận. Chàng tăng thêm hai thành kình lực. Sự thúc gương trước mắt tối sầm, biết tính mạng khó toàn. Cổng nghe dương quá kêu lên Thôi chết, các hạ đang có bệnh Luôn tình lực bài sơn đảo hải Đang dồn dập đến Lập tức biến mất tiêu Sự tốt cương thoát chết Đứng ngay ra không nói nên lời Sự bá uy, sự trọng mãnh sự quyết cường Và sự mạnh tiệp Bốn người thấy sự túc cương đứng ngay ra bất động Đoán là y bị trọng thương Thì giận dữ, lao tới chỗ dương quá Chỉ thấy chàng hơi rụng người xuống vừa lúc Có một con mảnh hổ dọt qua Chàng đã giơ tay tóm được gáy con mảnh hổ, dùng nó là một món binh khí sống, gạt ngân quản của sử trọng mảnh và cái đồng trùy của sử quyết cường, rồi dùng bốn chân con hổ mà chợp tới ngực sử mạnh tiệp và sử bá uy. Dương quá hơn 10 năm trước, từng sử thanh nguyền thiết kiếm nặng 7 chục cân. Con mảnh hổ này tuy rất to, cũng chỉ nặng vài chục cân là cùng. Chàng giơ nó lên cứ như cầm một vật tầm thường nhẹ bẩn. Con hổ bị tính gáy, vừa sợ vừa tức, đâu còn nhận biết chủ nhân. Cứ nghe nành, múa vuốt mà chợp và cắn huynh đệ họ sử. Sử mạnh tiệp và sự bá uy, bình thời tôi vẫn đùa dẫn với hổ. Nhưng lúc này cứ luống cuốn cả tay chân. Quách tường đứng ngoài, vỗ tay cười nói. "ha, thần Điêu Hiệp, Hảo Công Phu, huynh đệ sử gia đã phục chưa? Dương Quá nhìn nàng một cái, nghĩ thầm. Điều cô nương kia đi theo ai vậy? Lại chơi với đủ báo gấm, sao còn chế diễu huynh đệ hội xử? Sự? sự thúc cương hít thở hai cái, thấy bình thường, biết chưa bị thương. Thần Điêu Hiệp thủ hạ lưu tình, tha chết cho y. Y nghĩ thầm. Dùng công phu chân thực, cả năm huynh đệ mình cùng hợp lực cũng không địch nổi Thần Điêu Hiệp. Thế nhị ca và tứ đệ rút binh khí lao tới tấn công, vừa nói. Nhị ca, tứ đệ, hãy dừng tay, chúng ta không thể không biết tốt xấu quản kiếm tử sử trọng mãnh nghe vậy lập tức thu hồi cái ngân quản đại lực thần sử quyết cường là kẻ thô lỗ thì nghĩ thầm thế nào là không thể không biết tốt xấu hãy tiếp một chuyện của ta đi đã hai tay y nắm cán chùy bổ thẳng xuống đầu dương quá Chiêu này gọi là cự tượng khai sơn bắt chước tư thế con dòi lớn dùng dòi quật cái đồng chùy của y đúc giống hình cái dòi voi trước nhỏ sau lớn hơi cong cong. Trong dương cương có lực âm nhu, một đoàn bổ xuống, cực kỳ uy mảnh. Dương quá cũng không tránh, chẳng ném con hổ đi, đưa tay trái chụp lấy đầu cây chùy, cười nói. Chúng ta đấu lực một chút, sẽ may mạnh hơn. sử quyết cường dùng lực đè cây chùy xuống, nhưng cây chùy ở phía trên đầu dương quá, không tiến xuống nổi một ly. sử thúc cương gọi. Tử đệ, không được chú lệ. sử quyết cường giữ chắc cây chùy, chờ thu hồi nó về. Nhưng đầu cây chùy bị dương quá nấm cứng như đút thành một khối. Sự quyết cường ba lần dẫn sức dằn lại đều không được. Dương quá phát hiện lực dằn lại của đối phương cực mạnh, nghĩ thầm. Ta không hiển lộ thần công, gã thất phu nãy sẽ không chịu phục. Chàng đột nhiên hất cây chùy lên trên. Lực hất dồn vào phần giữa cây chùy, Dẫn kình đã khéo, lại mạnh. Đáng lý cây chùy sẽ dụt khỏi tay sự quyết cường. Nào ngờ, y cứ giữ cây chùy thật chặt. Khiến cây chùy to, thô như cái giòi dò roi Bị uống công hẳn thành hình cái thước thở, chàng chuyển kình đẩy xuống, Cạch một tiếng, Cây đồng chùy gãy đôi, Sự quyết cường bị chấn động, Hai hổ khẩu rách dài cả tức, Tóe máu tươi, Nhưng y vẫn cố giữ cây chùy không buông, Dương quá cười ha ha, Thuận tay cắm vập nửa cây chùy gãy xuống tuyết, Mất tiêu, Tuyết dày chưa đầy một thước, Đoạn chùy gãy dài ngót ba thước, Chàng cắm một cái lúc mất tiêu, đủ biết từng công gây gớm chừng nào. Chàng đưa mắt nhìn quanh, thấy bọn sự thúc cương và sự mạnh tiệp đang quát bảo bài giả thú ngừng lại. Nhưng thú tính của lũ hộ báo đã phát tác, đã thấy máu người, thật không dễ lập tức có thể ngăn chúng lại. Nhưng quá nhìn quách tường làm động tác tay. Báo nàng dùng hai ngón tay, đút nút hai lỗ tay. Quách tường chưa hiểu dụng ý, nhưng vẫn làm theo. Dương Quá há miệng, hút dài, tiếng hú như tiếng gầm gầm, gian thẳng lên mây xanh. Quách tường tuy đã đốt nút hai lỗ tay, nhưng vẫn bị chấn động, tim đập dồn, thân hình đung đưa như người sai rượu, chân đứng không vững. Mây từ nhỏ nàng đã tu lên nội công quyền môn chính tông của phụ thân. Võ công tuy chưa cao, song nội công đã có căng cơ hơn hảo thủ võ lâm thông thường. Nghe tiếng hú của Dương Quá vẫn chưa bị ngã. Tiếng hú gian giọng bất tuyệt. Ai nghe cũng biến sắc. bầy thú lần lượt ngã xuống. Tiếp đến, tay sơn nhất quốc quỷ và quân đại họ sử cũng trước sau ngã xuống. Chỉ còn hơn chục con voi lớn. Sự thúc cương và quách tương hai người là gắn ngượng đứng được. Thần điêu ngảnh cổ nhìn quanh dễ ngạo nghễ viên quán nghĩ có một bệnh nhân nội lực thâm hậu. Nhưng nếu chẳng hú tiếp Có thể khiến y ngã người mà bị nội thương. Bàn phất tay áo, ngừng hút. Lát sau, mọi người và bầy thú mới thông thả bò dậy. Lũ thú nhỏ như chó sói vẫn ngất chưa tỉnh. Trên tuyết, phân nhị nước tiểu do bầy thú giải ra lung tung. Bầy thú không đợi lệnh của huynh đại họ sử. Lũ lượt cực đuôi bỏ chạy vào rừng, không dám ngoảnh đầu lại. Huynh đại họ sử và tây sơn nhất quốc quỷ, bình sinh chưa từng thấy uy thế như vậy, cứ đứng ngay người ra không biết nói gì, dừng quá nói. Mông huynh đệ xử gia tha lỗi, chỉ vì tại hạ có hẹn với Tây sơn nhất hắc quỷ, nên phải ngăn đôi bên đồng thủ, cho quan tất về kia sông, đôi bên cứ việc phân cao thấp, tại hạ sẽ tụ thủ quan đấu, không giúp bên nào. Rồi chàng quay sang sát thần quỷ, hỏi: "Thế nào? Các chị muốn luôn xa chiến với ta, hay là tất cả cùng uống cho bão thể?" Sát thần quỷ bị chấn động vì tiếng hú của chàng, tuy đã đứng lên Nhưng hồn dí chưa định, nhất thời chưa thể trả lời. Trường túi quỷ gái dài, cung kính nói. Tận điêu đại hiệp, võ công của đại hiệp cao hơn hẳn chúng tôi. Tây sơn nhất khớp quỷ làm sao còn dám động thủ cho đại hiệp. Tính mạng chúng tôi là nhờ đại hiệp cứu sống. Từ nay đại hiệp có gì sai khiến, chúng tôi sẵn sàng. Đại hiệp bảo nhảy vào lửa, chúng tôi cũng không dám trái lệnh. Đại hiệp bảo huynh để chúng tôi rời khỏi sơn tây Chúng ta sẽ lập tức đi ngay, không dám chậm chơi, chơi một khắc Dương quá nhìn bề ngoài của lão ta Đã ngờ ngợ Bây giờ nghe giọng Đang hỏi Tôn giá có phải họ phàn Đại hiệu nhất ông hay chăng Trường tu quỷ Chính là phàn nhất ông Đứng đầu đám đệ tử Của công tôn chỉ Ở tuyệt tình cốc. Từ ngày được Dương quá cứu mạng Lão đi ẩn cư Mấy năm nay Tái nhập giang hồ Nhờ gió công trác tuyệt Trở thành đại ca Trong bọn Tây Sơn nhất quốc quỷ Hồi lão gặp Dương quá chàng chưa bị mất cánh tay hiện thời chàng lại mang mặt nạ nên lão không thể nhận ra chàng nghe hỏi lão cúi mình đáp tiểu nhân chính là phàn nhất Công xin nghe phân phó của thần điêu đại hiệp dương quá mỉm cười giơ tay nói không dám các vị đã chịu nghe lời tại hạ thì không phải rời khỏi sơn tây nữa sát thần quỷ lão huynh lão huynh hãy thả cho bốn người thiếp về nhà là được sát thần quỷ nói được ngừng một chút y nói thêm Bốn con tiện nhân ấy mà không chịu đi Tiểu nhân sẽ lấy gậy đánh đuổi bọn chút đi Dương quá sững người Nhớ cảnh năm thi thiếp của sát tình quỷ quỳ xin tha mạng cho y Họ đối với y chân tình như thế Nếu họ tình nguyện đi theo y chẳng lại bắt y phải bỏ bốn người thiếp Không chừng sẽ làm cho họ đau khổ bèn cười nói Cũng không cần như vậy Nếu bọn họ muốn đi Lão huynh không nên giữ họ Còn nếu họ tình nguyện đi theo Thì còn cách gì khác Lão huynh nói còn muốn lấy bốn người thiếp nữa. Có thật không vậy? Sát từng quỷ nói. Tiểu nhân còn mặt mũi nào? Năm mũi ở nhà đánh chửi nhau loạn xạ Đã khiến đại hiệp phí tâm rồi. suýt nữa còn hại chết huynh để tí mũi. Tiểu nhân sao còn dám làm bậy? Dẫu có dám, đại ca của tiểu nhân cũng quyết không cho làm. Mọi người nghe vậy cùng cười ô. Dương quá nói. <cười> Được rồi, chuyện của tài hạ đã kết thúc. Đôi bên cứ việc đồng thủ. Đoạn chàng cùng thần điêu. Bước sang một bên Chờ xem Tây Sơn nhất khất quỷ Và quân đại họ sự tái đấu phần nhất ông chắp tay Nói với sự bá uy Tây Sơn nhất khất quỷ xông pha quý Sơn Tràng Ai nấy đều đã bị thương Hôm nay tạm cáo biệt Không biết các vị có định an nghiệp ở Sơn Tây Hay là trở về Lương Châu Chúng tôi sẽ ghé thăm các vị Sự bá uy nghe giọng đối phương ngụ ý là sẽ tìm đến báo thù Đèn hiên ngang nói Quỳnh đệ ta cung kính cho đại giá Lưu Châu. Nếu Tâm đệ của ta cuối cùng... Cuối cùng vì chuyện này mà không cứu chữa được... há có thể bỏ qua mối thâm cừu đại hận? Thì chỉ cần các người đại giá Lưu Châu... Muốn quỳnh đệ ta sẽ tự tìm đến chỗ các vị. Phạm nhất ông giật mình. Nói... Sự tam ca vốn có bệnh từ trước. Chuyện hôm nay can hệ đến chúng tôi thế nào? Xin cho biết. Sự bá uy tức giận đỏ cả mặt. Quát. Tâm đệ ta... Sự thúc cương thở dài nói... Đại ca, việc ấy cũng được nhắc đến nữa. Tây sơn nhất hất quỷ, cũng không cố ý để sống. Số mạng tiểu đệ như vậy, không nên kết oán một cách vô vị làm gì. Sử bá uy nén giận, nói. <cười> Thì thôi vậy. Rồi ôm quyền, nói với bạn nhất âm, Non xanh không đổi, nước biết chảy hoài. Bọn ta còn có ngày gặp lại. Bạn quay sang phía dương quá. Tân tiêu đại hiệp, huynh đại chúng tôi có luyện võ công 30 năm nữa, cũng không phải là đối thủ của đại hiệp. Hôm này xin nhận thua đúng là khấu phục tâm phục từ đây chúng tôi cũng chẳng dám gặp lại đại hiệp đại hiệp tới đâu chúng tôi sẽ tránh trước là xong dương quá cười nói sư đại ca quá lời sư bá uy nói tất cả đi thôi y bước lại bên sự túc cương đưa tay diều tam đệ quay mình đi Phản nhất Âm nghe lời nói của y có chỗ khó hiểu rồi nói xin sử đại ca giật bước Sử tam ca nói chúng tôi cũng không cố ý để sống Trừ việc huynh đệ chúng tôi xông qua quý sơn trang còn có điều gì mạo phạm nữa không? Nếu quả thật chúng tôi có sai trái, Tây Sơn nhất khất quỷ mất đầu còn không sợ, sợ gì gì khấu đầu tả tội. Sự bá uy, ban nãy thấy đối phương bị bày túi dây công, cứ ném mũ da cho nhau. Cả bọn đúng là không sợ chết, phải trái phân minh thì buồn rầu nói. Cách vị đã làm cho con cửu vĩ linh hồ của bọn ta sợ hãi chạy mất, khiến nội thương của tam đệ ta hết cách cứu chữa. Các dạy dù có khấu đầu ngang lực dán lần cũng chẳng có ích gì. Phan Nhất ông kinh ngạc. Nghĩ lúc đầu quân đệ họ sử chỉ huy hàng ngàn con thú đuổi theo một con cáo nhỏ. Không ngờ con tiểu hồ ly ấy lại hệ trọng như vậy. sát thần quỷ nói. Con tiểu hồ ly ấy có gì đáng giác gì chứ? Nếu nó đã liên càng đến quý thể của sự tập cả, thì mọi người hợp lực đuổi bắt nó lại. Một con tiểu hồ ly đâu có đáng gì. Sự quý cường nói to. Sao lại không đáng gì? Chỉ cần các hạ bắt lại được con cửu dĩ linh hồn Thì sử mổ sẵn sàng khấu đầu trước các hạ một trăm Không, một ngàn lần cũng cam lộc Giọng nói về cuối hơi nghẹn ngào Phạm nhất ông nghĩ thầm huynh đệ họ xử giỏi thuần dưỡng giả thú Thời nay không ai sánh kịp Họ đã bảo khó như vậy Thì người khác còn hy vọng gì Nghĩ đến đây lão bất giác nhìn dương quá Quách tường không nhìn được, nói xen vào Các vị này cứ nói qua nói lại hoài tại sao không nhờ thần điêu hiệp đi quản kiến tử sử trọng mãnh chợt nghĩ thật điêu hiệp võ công cao siêu khôn lường không chừng chàng ta có cách bèn nói nếu cô nương thì biết cái gì trừ phi đại la kim tiên hạ phàm ngoài ra không ai có thể bắt nổi cửu dĩ linh hồ nhưng quá mỉm cười thừa hiểu y nói hít nhưng chàng im lặng quách tường nói cửu dĩ linh hồ rốt cuộc có cái gì kỳ lạ mong sử nhị thúc nói cho biết Sử trong mảnh thở dài nói Hừ, Cuối năm ngoái Tam đệ của ta ở Lương Châu Có giúp kẻ yếu chống kẻ mạnh Động thủ với đối phương Bị đối phương dùng quý kế Tam đệ ta thiếu cẩn thận bị trọng thương Quốc tường lấy làm lạ Vị sử tam thuốc gỡ công rất cao mà Kẻ nào lợi hại quá vậy Sử tiếp cương nói Cô nương quá khen Tại hạ có một chút bản lĩnh Thật có khác gì ánh sáng đom đóm, Cô đừng nói vậy chỉ tổ thần điêu đại hiệp che cười tại hạ thôi. Quách Tương nhìn Dương Quá nói: Thần điêu đại hiệp tất nhiên các người rồi. Tiểu nữ muốn biết đó là kẻ nào. Sử Trọng Mạnh nói: đã thường tâm đệ của ta là một dương tử mông cổ, tên gọi là Quách Đô, nghe đâu là đệ tử của đệ nhất khổ quốc đại sư Kim Luân Pháp Dực. Dương Quá nghĩ bụng. Thì ra hắn hèn chi võ công lợi hại. Quách Tương nói với Dương Quá: Thần điêu hiệp xin đại hiệp hãy đánh cho tên dương tử mông cổ một trận trả thù cho sử tam thúc đi sử trọng mạnh nói việc đó không dám phiền đến đại giá của thần điêu hiệp chỉ cần tam để của ta khỏi bệnh sẽ đi tìm hắn đóng một trận chính đại quan mình vậy tất đã thua có điều là nội công của huynh để chúng tôi thuộc một phái riêng sau khi bị nội thương chữa lâu không đỡ phải uống báo con cứu dĩ linh hồ mới có thể lành quách tương và tây sơn nhất quốc quỷ cùng ồ lên sử trọng mạnh nói cổ dĩ linh hồ là con vật cực hiếm, cực linh dị trong bách thú. năm huynh đệ chúng tôi tìm kiếm hơn một năm mới phát hiện tung tích của dĩ linh hồ ở tấn nam. con vật này cẩn thân ở một nơi cũng rất kỳ dị, trong một cái đầm lầy cách đây hơn 30 dặm về phía tây bắc. sát thần quỷ hỏi. một cái đầm lầy bùng mà là đầm hắc long phải không? sử trung Mạnh nói. đúng vậy. các nghĩa tấn nam lâu tất nhiên biết đầm hắc long rộng dài dặm chỉ toàn bùng lầy hôi hám người già thú chẳng thể dung thân. Chúng tôi tốn bao nhiêu công sức mới dụ được cửu vĩ linh hồ đến tránh rừng này. Sát thần quỷ đại ngộ nói: À, chẳng trách các vị không cho phép chúng tôi song thẳng qua rừng. Sử trọng mạnh nói: Chính vì vậy, huynh đại chúng tôi đến tấn nam đây là khách. Dù vô lễ mấy cũng không thể bá chiếm đất tấn nam. Việc này thật là dạng bất đắc dĩ. Cửu vĩ linh hồ chạy nhanh tuyệt luôn. Ban nãy các vị đều đã chứng kiến tận mắt chúng tôi chỉ quy bầy thú đã dây chặt cửu vĩ linh hồ trong rừng sắp bắt được nó không ngờ các vị lại phóng quả hai nơi bầy thú hoảng sợ cửu vĩ linh hồ chạy thoát ra mất nói thật hổ thẹn chúng tôi đã dốc toàn lực đuổi theo nhưng không bắt được nó cửu vĩ linh hồ đã chạy thoát về sào quyệt muốn dụ nó lần nữa thật khó muôn phật tam để của ta nổi thương ngay một trầm trọng không thể chần chừ Quỳnh đệ chúng tôi vì lo lắng nên thành sự lỗ mãn nói năng vô lễ mong các chị lưỡng thứ cho nói rồi ôm quyền lắc lắc mắt chỉ nhìn dương quá phần nhất ông nói việc này đúng là tội mạo phạm của tây sơn nhất khất quỷ chúng tôi chứ không biết các chị đã dùng cách gì dụ được cửu vĩ linh hồ tới đây sử trung Mạnh nói Tòa cáo tính đa nghi rất khó lừa nó cửu vĩ linh hồ giảo hoạt vô tỷ chúng tôi phải nướng một ngàn con gà trống cách dài trượng lại để một con thối mùi thơm gà nước về phía đầm hắc long. hôm nay cho nó ăn một con ngày mai ăn một con ăn hơn hai tháng liền nó giảm hẳn sự đề phòng mới từ từ vụ nó đến cánh trình này bây giờ nó kinh sợ rồi có vụ mười năm nó cũng chẳng dễ bị một lần nữa đâu bà nhất ôm gật đầu đúng vậy dân thấy chúng ta xông thẳng vào đám hát long mà bắt thì sao sử trọng mạnh nói Đầm hát long trong vòng mấy dặm toàn là bùn lầy sâu hàng chục trượng khinh công cao siêu cũng chẳng thấy đặt chân bất kể dùng thuyền bè đều không thể đi vào trong khi con cửu dĩ linh hồ thân hình nhỏ nhẹ ban chân lại dày chạy nhanh như gió có thể lướt trên mặt đầm Đến đôi chim điêu nhà nàng nuôi tỷ đệ ba người thường cưỡi điêu bay chơi Thường điêu này to gấp đôi chim điêu của nhà nàng Có khi hai người cưỡi nó cũng thừa sức Nhưng quá mỉm cười Nói Quynh đệ sử gia là đại hành gia bắt hổ báo với hàng phục Mà họ còn bó tay Người khác chỉ mong muốn thôi Đâu có ích gì Sử trọng mảnh nghe khẩu khí Bám chàng chịu ra tay cứu giúp Điều này rất hệ trọng đối với sự sống còn của huynh đệ y. Thế là chẳng ngại có mặt người ngoài. Y liền quỳ xuống tuyết mà lại dương quá. Nói. Thật như đại hiệp, mạng của xá đệ rất nguy kịch, cuối sinh đại hiệp rủ lòng thương. Sự bá uy, sự quyết cường, sự mạnh tiệp, ba người cũng đều quỳ xuống. Dương quá vội đỡ họ dậy. Nói. Không dám, không dám, tất cả đứng dậy đi. một quan như tia chớp ngó sang phía quách tương. Nói cô nương bảo có cách chúng ta thử nghe cao kiến của tiểu muội xem sao quách tường nói đại hiệp cưỡi lên con thần điêu mà ba vào đầm có được không dương quá cười hu hu nói vì điêu huynh của ta khác loại chim tầm thường là thân hình quá nặng không thể bay được đôi cảnh sắt của điêu huynh có thể đập chết hổ báo song lại chẳng thấy bay dương quá quay sang tiếng huynh đệ họ xử nói tuy nhiên tiểu đệ có thử xem sao nếu không được chưa gì được trách huynh đệ họ sử cả mừng nghĩ vị đại hiệp này lần danh thiên hạ một lời đáng giá ngàn vàng nếu chàng cũng không làm được thì tức là số mệnh như thế sự bá uy lại lạy mấy cái nói vậy xin mời đại hiệp và chư vị đại ca sơn tây vào tể xá nghĩ một chút cùng bàn cách thành nhất ông nói tai quả này do huynh đệ chúng tôi gây ra chúng tôi xin tuân theo sự sai khiến." sự bá uy nói không dám mọi người chưa đánh nhau dở đầu chưa nhận ra nhau các vị đúng không ngại chúng ta hãy kết tên văn hữu tây sơn nhất quốc quỷ và quân đệ họ sử đã động thủ quá chiều đều biết bản lĩnh đối phương đôi bên vốn không có thù ám gì chẳng qua nhất thời ngôn ngữ bất hòa thế là mỗi bên nói vài câu khách sáo kết bạn với nhau dương quá nói bây giờ tiểu đệ đi đến đầm hắc lông một chuyến bất kể thành hay bại cũng sẽ trở lại quý sơn trang Tây Sơn nhớ quốc quỷ và quân đệ họ xử thế chàng không đủ ai đi theo Nghe đồn chàng chỉ một mình hành sự Nên tuy họ sẵn sàng phước lực Cũng không dám tự đề xướng việc trợ giúp nhưng quá ôm quyền từ biệt mọi người Quay mình đi về hướng Bắc Quách Tường nghĩ Mình tới đây là để gặp thần Nhiêu Hiệp Bây giờ đã gặp rồi Chàng tuy là dung mạo xấu xí Nhưng mà võ công kinh nhân Phù nguy tế khốn Lo cho người khác Quả nhiên cứng danh hai chữ đại hiệp chuyến đi của mình không ổn rồi nhưng không biết chàng sẽ dùng cách gì để bắt cửu dĩ linh hồ lòng hiếu kỳ trỗi dậy tự dưng nàng bước theo sau dương quá đại đầu quỷ định gọi nàng lại nhưng nghĩ bụng cô lương ấy quyết ý đi gặp thần điêu hiệp rất có điều muốn nói với chàng ta nguyên đại họ sử không biết lai lịch quách tường càng không tiện nói gì với nàng quách tường đi theo sau dương quá cách vài trượng Nhất mực muốn xem chàng làm thế nào bắt cửu dĩ linh hồ. Nàng thấy dương quá, càng đi càng nhanh. Thần Điêu sánh vai chàng sải bước. Không khác gì con ngựa phi. Thoáng chốc, quách tường đã tụt lại phía sau đến mươi trượng. Nhìn ống tay áo phe vẫy của chàng. Tự hồ chàng thông thả đi trên tuyết. Song khoảng cách giữa chàng cứ xa dần. Quách tường thi triển kinh công gia truyền. Ra sức đuổi theo. Nhưng sau thời gian uống cạn một tuần trà. Dương quá và thần Điêu chỉ còn là hai chấm đen trên tuyết quá tường cuốn lên gọi này cho mũi tiếng gọi khiến nội tước bị rối loạn chân ríu lại nàng ngã bạch xuống tuyết một cái vừa ngượng vừa cuốn bất giác nàng khóc òa lên bỗng nghe một giọng ôn hòa bên tay sao lại khóc kẻ nào khi vũ cô đương quá tường ngẩng đầu lên thì ra là dương quá không biết chàng làm thế nào có thể quay lại nhanh đến như vậy Nàng kinh ngạc và mừng rỡ Cảm thấy ấy nấy cúi đầu rút chiếc khăn tay ra Lòng nước mắt Không ngờ giờ rồi chạy dội Chiếc khăn đã bị rớt mất Dương quá lấy từ trong ống áo ra Chiếc khăn cầm bằng ngón cái và ngón trỏ Cười nói Cô nương tìm cái này phải không Quách tương nhìn Đúng là chiếc khăn tay có tiêu một bông hoa nhỏ ở góc Bạn nói Phải rồi Là đại hiệp khi vũ muội." dương quá lấy làm lạ sao lại là ta khi vũ cô nương quách tường nói đại hiệp đã lấy cái khăn của muội chẳng phải là khi vũ sao dương quá cười nói cô nương tự đánh rơi xuống đất ta có hảo ý nhặt giùm sao nói là ta lấy chiếc khăn của cô nương quách Tương cười nói ủa muội đi đằng sau đại hiệp mà muội đánh rơi chiếc khăn thì làm sao đại hiệp nhặt được chứ rõ ràng là đại hiệp đã lấy nó từ trước rồi kỳ từ quách tường đi theo phía sau dương quá đã biết ngay từ đầu chàng cố ý đi nhanh tử xem kinh công của nàng ra sao Thế cô nương tuy còn nhỏ tuổi nhưng võ công được danh gia truyền thụ khi phát hiện nàng bị ngã sợ nàng bị thương vội phi trở lại thấy phía sau nàng mấy trượng có chiếc khăn rơi chàng bèn nhặt lên nhưng vì chàng hành động quá nhanh nên nàng không nhận biết dương quá mỉm cười nói cô nương họ gì tên gì tôn sư là ai vì sao đi theo ta Quách Tương nói Quý tính đại danh của Đại Hiệp Đại Hiệp cho muội biết trước đi rồi muội sẽ nói Nhưng quá mười mấy năm nay Ngay cả diện mạo thật còn không để người ta biết Dĩ nhiên không nói lộ tính danh Với một cô nương xa lạ Nên nói Cô nương hơi kỳ quái lắm Đã không chịu nói thì thôi Thôi hãy cầm lấy chiếc khăn này đi Nói rồi hất nhẹ chiếc khăn khiến nó trải ra Bay tới trước mặt Quách Tương Quách Tương lấy làm lạ giơ tay đón nói thần nữ hiệp công phu gì hay quá vậy đại hiệp dạy cho muội được chăng dương quá thấy nàng thật thà ngây thơ không sợ gì bộ mặt nạ đáng sợ của chàng thì nghĩ mình phải dọa cô nàng xem sao đột nhiên gằn giọng cô được to gan thật vì sao không sợ ta ta muốn hại cô nương đó nói rồi tiến lại vung tay để ra đòn quách tường kinh ngạc nhưng lại lập tức cười khanh khách nói <cười> muội không có sợ đâu. Đại hiệp nếu định hại muội thiệt á, không khi nào lại nói trước hết. Thần Liêu hiệp nghĩa băng trời. Ai lại đi hại một tiểu nữ tử? mến, chúng ta vừa theo dõi phần 68 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc sân bắt tiếp theo qua phần đọc truyện tối mai cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91 mhz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.